h ư ớ n g gia lập tức đi tới đưa tay bắt được lá thư này cái tay gầy c ò kia lần nữa chui vào trong bóng tối hai mắt thượng quan miên cắt gào tập trung lên cánh tay kia tới khi nó biến mất trong bóng tối mới thả lỏng bàn tay đang cầm đọc châm ra đ ộ c tính của loại chất độc này cô rất tự tin nhưng quỷ hồn là loại tồn tại duy tâm cô không muốn nếm thử cô cũng không phải là loại người nóng đầu không so đo hậu quả nếu không trong thế giới sát thủ tàn khốc cô cũng không sống được cho đến ngày hôm nay Tư gắt thư gia gao phong cầm lấy phong thư. giống như vật trần bảo tối trọng yếu nhất trên thế giới này đã có phòng thư này phòng thứ nhất liền không cần giả tạo hội âm rồi kê t i m phải nhanh chóng đem thư đưa cho bên quận dương quán lúc này thượng q u a n g miên như cổ tay lên nhìn nhìn nói bốn giờ hai mươi lăm phút nhất định phải trước bảy giờ hai mươi lăm phút đem hội âm đưa vào ba người đi tới lầu một t ư g i à cẩn thận xem phong thư trước mắt cùng với lá thư trước đồng dạng phong thư màu trắng trên đó viết lý ngàn thân yêu bút tích cung sát thật siêu siêu phèo phèo đúng như lý ẩn nhắn tình tới dùng tay trái để viết miên phong thư cũng đồng dạng không dính lại t ư già lấy giấy viết thư bên trong ra đi tới trước bàn trà tại lầu một cô lao c h o bụi trên bàn đi đem t h ư đặt lên sau đó dùng đèn pin chiếu vào ba người cúi đầu cẩn thận đọc thư nội dung là thế này lý n g ạ c ta cũng hiểu nơi thống khổ của ngươi nhưng ngươi yên tâm như lời ngươi nói ta sẽ một mực kiên định vô luận cha mẹ phản đối quyết liệt cỡ nào thực a cũng k ô n động phiền người g giao người Bởi mới ta là l a h nhất Vĩnh ọ n Người viễn ta yêu đều là n hoài ư thế Thật h cả là niệm thời gian lúc trước à hai nhà chúng ta hảo sợ hòa thuận lựa chọn địa phương đầy xây dựng hai tòa quán nơi đây còn có phong cảnh xinh đẹp khí hậu núi k h ô n g minh hợp với lòng người chúng ta cùng trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc khó quên một ngày nào đó ngươi hôn ta nói cho ta biết hy vọng có thể lấy ta lúc ấy ta thật sự cảm giác rất hạnh phúc bởi vì trải qua thời gian dài như vậy ta cũng rất yêu ngươi lúc đó cha mẹ và ca ca sau khi biết được đều rất đồng ý với hôn sự này rất yên tâm đem ta giao phó cho ngươi mà bá phủ bá m ẫ u trọng hạnh trọng thành cũng đều rất yêu thích ta nguyện ý tiếp nhận ta trở thành một thành viên nhiệm gia quan hệ giữa hai nhà tùng nhiệm chúng ta đều coi đó là lẽ tự nhiên mỗi ngày chúng ta đều hạnh phúc chờ đợi hôn nhân nhưng là ngày đó người kia đến ác bà kia cải biến hết thảy nếu như không phải ngày đó hắn nói ra những lời kia hết thảy sự việc đều sẽ không phát sinh ác bà kia hoàn toàn mê hoặc cha mẹ chúng ta kế tiếp thái độ của bọn họ đều chuyển biến 180 độ phản đối chúng ta tới lui ta tuyệt đối không tha thứ cho cái tình ác ma kia tuyệt đối không bất quá ta tin tưởng cha mẹ chỉ là bị m â y hoặc tạm thời ác ma kia đã rời khỏi kế tiếp chúng ta nhất định có thể vượt qua hết thảy khó khăn bọn hắn đều yêu thương chúng ta như vậy làm thế nào có thể dẫn tâm nhìn chúng ta thống khổ n đây chỉ cần chúng ta kiên trì một ngày nào đó bọn hắn sẽ đồng ý lý n g a n thỉnh người tin tưởng lòng ta luôn hướng về ngươi yêu ngươi vị hạnh ác ma tứ giả gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lá thư ác ma cái ác ma này rất có thể chính là nhắc nhở sinh lộ của nhà trọ người làm cho tùng vị hạnh cùng nhiệm lý ngang không thể ở cùng một chỗ chính là người được gọi là ác ma như vậy về sau hai người tự tử âm hồn bất tán một mực tại tầng hầm ngầm cũng do ác ma ảnh hưởng sao bên trong thời điểm nói đến ác ma d u n g đầy từ hắn nói cách khác ác ma này là nam tính chẳng lẽ nói bạch vũ bỗng nhiên ghi tới điều gì đó người gọi là ác ma này thích vị hạnh sao hy vọng là kết hôn với cô ấy cũng tranh thủ sự ủng hộ của cha mẹ vị hạnh t ư ơ n g quan miên lạnh lùng phản bác vậy người giải thích thế nào về thái độ của cha mẹ nhiệm lý n g ă n hai người đã đính hồn không có khả năng đơn giản buông tha như vậy chứ hơn nữa tứ già chỉ vào một giọng t h ư n ó i tại đây viết ác ma kia đ ã rời khỏi nói cách khác hắn đã đi rồi từ hồ sẽ không trở về nữa t ạ i đ â y ý chính là trên thư đề cập cha mẹ sông phương đều bị ác ma mê hoặc Thương quan miên chỉ vào một hàng chữ nói chẳng lẽ nói ác ma cũng không phải ví von mà chỉ đích thật là một ác ma sao tứ gia thật cũng c ầ n nhắc đến điểm này ác ma ma vương khái niệm khá tương tự hơn nữa thời điểm trong thư đề cập đến ác ma cũng không có đánh dấu hoặc kép điểm này vô cùng có khả năng là nhà trọ cho nhắc n h ỏ sinh lộ người có phải hay không đang suy nghĩ cái gì thương quang miên bỗng nhiên dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn t ử thứ dạ ánh mắt kia ẩn chứa phi thường lạnh lẽo làm cho t ử thứ dạ tỉnh táo lại cùng cảm giác sống lẫn g lạnh cả người Sau đó, quang miên liên nói ra sự suy quang ra đang đang đó nói có thương tình tử giả đang suy nghĩ. Người có phải giả tạo nghĩ. phải hồi Người miên liên ngấy, giả giả âm, tôi hỏi ác ma là ai sao đúng vậy à bạch vũ cũng phản ứng nếu như ác ma là nhắc n h ỏ sinh lộ mà nói như vậy tạo giả tạo cái hội âm, hỏi âm h ỏ i thăm lại càng có thể biết thêm tin tức cho nên không thể làm như vậy bỗng nhiên thương quan miên lạnh lùng cắt đứt lời bạch vũ làm như vậy chẳng khác gì tìm được chết Cái gì? Bạch gì? Phủ h n ấ tứ thời không kịp phản kịp n già Nhưng mà Thượng Quang mà m ê n nói ra những n lời ra y á nhìn loại ánh mắt của thượng quan miên này biểu lộ lại không có gì biến hóa cô nói không sai bởi vì không biết ác ma là ai chính là nói rõ người viết thư không phải nhiễm điếng ngang sao bạch vũ tức khắc bừng tỉnh đại ngộ sau đó một trận quảng sợ may mắn hai nửa n h â n đầy đều đủ thông minh n à tứ già đem thư thả lại trong phong thư nói g i ả tạo hồi âm bản thân đó mạo hiểm rất cao mới chỉ là bắt đầu không nên gia tăng thêm nhiều nguy hiểm dù sao chuyện đó cũng là bất đắc dĩ v à lại bây giờ chúng ta không thể xác định có thể có ký hiệu ẩn n ấ p trong thư để phân biệt thật giả hay không đi thôi đem thư giao cho người của quần dương quán t ứ g i ạ đi tới g i a n p h ò n g tại lầu hai cô đã gửi tin nhắn cho lý ẩn lúc này lý ẩn một chung thận cùng phòng dục hiển ba người đang đứng chờ trước cửa sổ đem p h o n g thư kẹp vào trong thiết giáp tứ giả đưa nó ra ngoài cửa sổ hưng p h í a đối diện đưa tới bởi vì khoảng cách tầm bảy mét càng đưa ra xa thì càng cầm khó khăn bất quá vẫn thuận lợi đưa tới được bên kia lấy được h ộ i âm rồi nha mô dung thần gắt g à o nhìn lá thư đem cầm xuống nói Ha <cười> ha quả nhiên như lời người nói chữ viết cũng uốn éo lệch lẹo nhạnh xem nữ quỷ nãy ghi cái gì đây bộ d u n g đem thư cho lý lầu trưởng à phúc dục hiển nói vô luận như thế nào vẫn nên để lý lầu trưởng phán đoán <cười> tùy các n g ư ớ i m ộ n chung thân cũng không nói gì đem thư tín đưa lại cho lý ẩn lý ẩn tiếp nhận phong thư lấy giấy viết thử từ bên trong ra tỉ mỉ xem xét một chữ cũng không l ọ t hắn cũng p h i thường để ý hai chữ ác ma ác ma sao mùa dung thần lập tức nhớ lại thầm vũ nhắc tới bóng dáng thời điểm hắn nghề thầm vũ đề cập tới cái gọi là bóng dáng Rất bất ngờ. thâm phủ còn nói loại tình huống này trước đây chưa từng có tiền lệ trang cảnh biết trước có thể vẽ ra vô cùng rõ ràng nhưng giờ phút này l ạ chỉ có một cái bóng dáng bôi hôi trong đầu chỉ là cái bóng kìa để cho người ta cảm giác rất bằng lánh không phải nói là giống như một thứ người ta không muốn nhớ lại tồn tại giống như ác mộng ác mà lý ẩn tập trung tư tưởng suy nghĩ hắn nghĩ ngợi một chút nói đ ề m phòng thử chép lại một bản ta cảm giác đây là manh mối rất trọng yếu không chừng còn là ạ nhắc nhở của sinh lộ trên thực tế cho dù, dù lý ẩn không nói hai người kia cũng nghĩ như thế kỳ thật lá thư vừa rồi t a cũng đã xào lại tay bồ chung thần bỗng nhiên trung lên lấy ra một tờ giấy viết thư nói người xem đã xào tốt rồi cái gì p h ư ơ n g dục hiển cầm lấy xem xét đúng là nội c h u n g lá thư vừa rồi người người lặng yên viết ra hay sao lý ẩn rất ngạc nhiên ẩn đúng môn chung thần nói nhận thế nào rất lợi hại chứ lý ẩn ngược lại phục hắn luôn rồi nguyền lại không chỉ tư tưởng biến thái truy n h ờ cũng biến thái như thế tuy nội dung không phải dài nhưng muốn viết chính xác một đoạn bằng như vậy người bình thường cũng cần đọc tới đọc l u i vài lần mới có thể à vậy làm sao đây lý ẩn cây ó nói Thời đếm giả tạo thư tính, Có thể nói nói gió biện bỗng bỗng cái Hiển nhiên Thời giả hỏi thính không? tính pháp Phúc thám thư thể ác tạo một mà đếm ra Dục cầu là gì này nhất định phải x u y ê n g h cho kỹ càng lý ẩn nhìn bức thư nói trực tiếp giả tạo hồi âm để hỏi thầm rất dễ khiến c h ủ đối phương h o ạ i nghi không thể trực tiếp hỏi trước tiên đem phong thư hồi âm trừa xuống đi có lẽ sau khi nó hồi âm lại có thể tìm được manh mối tứ giả nhắn t ì n h tới phong thư này tống suốt tại bốn giờ hai mươi lăm phút phải trước bảy giờ ba bảy giờ hai mươi lăm phút cầm được hồi âm cái gọi là ác ma t rốt cuộc là cái gì chẳng lẽ t h ậ t sự là q u ỷ sao mê hoặc cha mẹ hai người ngăn cản bọn họ yêu nhau nhưng cho dù là như thế trong thư đề cập tới trọng hạnh trọng thành vì cái gì không chịu ảnh hưởng trọng hạnh cái tên này lại xuất hiện một lần nữa suy đoán hắn g hẳn là q u y n đệ tỉ mụi của lý n g a n bất quả cũng có thể là bà con họ hàng mà lần đ â y lại thêm một cái tên trọng thành Đón chừng cũng lý à này hoàn toàn quan Nếu gian sao sao đồng Nhưng người không như hệ hoạt thật thì bởi vậy bị ác mà mê hoạt sao. Nếu thật như vậy thì bởi vì l ẩn cảm giác sau lưng điều này ẩn giống một manh mối phi thường m n g chốt nhưng hết thải lại bị bóng đêm che khuất không có cách nào nhìn rõ mà kệ như thế nào vẫn nên đưa tin trước à lúc này thâm phủ đang ngồi một mình trên xe lăn g nhìn cửa sổ sát đất trước mắt mùa dung thần cuối cùng làm ra một cái quyết định làm cho cô ngạn hỏng người nói không cần bức hoa t ả vẽ quân t ự mình thăm do sinh lộ r ồ i thời điểm mùa dung thần nói ra điều này trước mặt cô làm cho thâm phủ đối với tên biến thái này n h â n thức sâu thêm vài phần Ta nói rồi, Ta và người hợp tác hoàn toàn là xem tâm tình của ta Ta cẩn thận cần nhắc, nếu có bức họa của người biết hết thải tương lai, vậy thì quá là không thú tử trọng nhất Ta tiến của họa của lai dụa giữa nói người Hoàn cẩn cần Nếu người không sinh Cùng những hồn nguyên nhân nhà có rồi rồi Cái loại tử, với sức, Mới trọt và Vậy vị và vào là là là ghê hợp chắc chảy quá bức xem yếu quý đỏ còn có ta v à n người chỉ là mối quan hệ hợp tác t h á n h người nhớ kỹ cái điểm này thầm vú、hmm, cái đồ biến thái kìa giờ phút này thâm phủ đang tự hỏi nên lợi dụng l ầ n quyết tự này như thế nào để đoạt đi tánh mạng của lý ẩn và doanh tưởng dạ tên pháp y biến thái không hỗ trợ cô cũng không nhận sự hỗ trợ của cô như vậy kế tiếp có chút khó làm rồi có thể giết lý ẩn chỉ có phòng dục hiến nam nhân phi quá yêu thương vợ mà khao khát thông qua nhà trọ cầu thông với thế giới u minh có thể lợi dụng được nếu như lợi dụng không tốt ngược lại sẽ làm cho lý ẩn đề phòng b ấ t quả làm cho thông phủ để ý nhất chính là bóng dáng kia tại sao lại v ẽ không trà chứ cái l o à i hiện tượng này trước nay chưa có đến tột cùng ý v ị là như thế nào đây tâm h vũ đối với năng lực của mình rất hiểu rõ p h ạ m là chuyện hay người có liên quan đến quyết tự vô luận là quá khứ hay tương lai cũng nhất định có thể nắm giữ còn lần này không riêng v ì cái bóng kia kết quả cuối cùng của quyết tự này rất khó vẽ ra cho nên cô cũng không biết cuối cùng lý ẩn và doanh tử dạ có chết hay không chẳng lẽ năng lực này xảy ra vấn đề sao hay là tới một mức độ nào đó liền bị hạn chế thầm phủ cũng không hiểu lý ẩn chậm rãi đi tới trước cửa phương tài gõ hai cái sau đó hai tài đem thư nâng lên trước cửa sổ không lâu lắm cánh tài trắng n o ã n k i a l ê n lần nữa đưa ra ngoài lý ẩn đem thư tiến lại cánh tài k i a bắt được thư của hắn cũng đồng thời b u ô n g t a y thư cứ như vậy bị cầm vào quá trình coi như thuận lợi Mà quỷ đã nếu h hồi âm, tạm thời xem như ậ n an toàn được âm Tạm xem k tiếp đợi chính chờ cho hồi n là đưa âm như trong h ồ i âm ác ma kia tiến thêm một bước đề cập tới mà nói vậy có thể thu hoạch thêm càng nhiều manh mối trước mắt còn chưa tìm được sinh lộn là gì tâm lại một khi q u ỷ viết thơ tống x u ấ t nhất định phải thu được hội âm chỉ cần q u ỷ đúng hạn đưa tin l i ề n không có vấn đề gì nữa với tình huống cần giả tạo hội âm chỉ cần để q u ỷ không phát hiện là giả tạo như vậy sẽ có khoảng thời gian không cần truyền thư giữa hai quán nhưng vẫn tồn tại tính nguy hiểm khi bị phát giác giả tạo hội âm nhà trò nhất định sẽ tạo ra tình huống bắt buộc bọn hắn giả tạo hồi âm hơn nữa khẳng định sẽ có khả năng hồi âm giả tạo bị nhìn thấu mà muốn đình chỉ cái liên tỏa này chính là ngăn cản quy tiếp tục viết thơ nhưng nếu như q u ỷ không viết thơ mà nói người bên kia quán sẽ gặp nguy hiểm trước mắt xem ra q u ỷ d ư ớ i tình huống thu được hồi âm mới tiếp tục viết thơ cô luận như thế nào trước mắt chí ít của một điều có thể khẳng định giá tạo hồi âm không bị nhìn thấu là mấu chốt sống sót